chương hai trăm tám mươi bốn một kiếm chém giết nạ mì c ả giờ mì nạ tổ xì xì lấy một cái chồng thân phận sao dịch thần vốn định chất vấn nạ mì c ả giờ mì nạ tổ dựa vào cái gì để cho hắn yên tâm quá cỡ tin nạ cũng bởi vì ngươi là hổ cả sao có thể nạ mì c ả giờ mì nạ tổ phía sau một câu nói lại làm cho hắn lời ra đến khỏe miệng đều thu về cho tới nay nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ bất kể là làm cái gì cho dù là bảo hộ người bên cạnh đều là lấy hồ cả thân phận hắn đầu tiên là hồ cả sau đó mới là ủ r ù mà k ỳ cờ t ỷ nạ t r ư ợ n phu người như vậy hắn rất bội phục cho dù là bị hắn nhiều lần ngăn cản giết chết cả cả xì dịch thần trong lòng cũng đối với nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ rất là yêu thích cùng bội phục đáng tiếc ngươi là địch nhân của ta dịch thần hơi thở dài một cái ngươi nói không sai ưu dù mạ k ỳ cỡ t ì nạ đối ta thật là không hề uy hiếp ta cũng chỉ đối với ưu dù mạ k ỳ cỡ t ì nạ trong cơ thể cựu vĩ cảm thấy hứng thú giả sử nàng ngoan ngoan phối hợp ta rút đi cựu vĩ phía sau ta có thể suy nghĩ không giết nàng lấy nàng ưu dù mạ k ỳ nhất tộc sinh mệnh lực cộng thêm một ít đặc thù thủ đoạn coi như bị quất ra đi cựu vĩ cũng sẽ không chết nhưng nếu như nàng gây trở ngại ta ta sẽ tiễn nàng đi gặp n g ư ờ i s ố m hai phong thủy môn mới vừa nghe được dịch thần thanh âm hắn tâm lý mới vừa b u ô n g lỏng đại hình t r ù m tia sáng kiếm ở chặt đứt chân vịt kỵ sĩ thương bổ ra thành thục thể sở s ạ nủ đ sau đó đã là một kiếm hạ xuống suy nghĩ của hắn đông lại sở h ư u tối cường ảo thuật thuấn thân sisi nhận giới đệ nhất thần tốc tia chớp vàng nạ mỹ c ả giờ mì nạ tổ tại chiến trường ở giữa bị dịch thần một đạo đại hình t r ù m tia sáng kiếm bổ đại hình t r ù m tia sáng kiếm bể nát một ít sau đó rơi vào cả vùng đất nhất thời một đạo mấy trăm thước khe hở bị đại hình t r ù m tia sáng kiếm chém đi ra kinh người uy lực đủ để cho bất luận kẻ nào đều run như cầy sấy lao sư còn không có chạy đến u rủ mà k ỳ cỡ tì nạ cái kêu bên trong hạ tặc c ả cạ s ỉ thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy viền mắt sắp nứt cho tới nay đều là nạ mỉ cạ i ờ mỉ nạ tô bảo vệ hắn mới để cho hắn có thể lần lượt tránh thoát dịch thần truy sát mới để cho hắn cả cà s ỉ có thể sống đến giờ này ngày này tình trạng cái này phút chốc hạ t ạ c cả cà s ỉ nội tâm tràn đầy hối hận nếu như sớm biết có thể như vậy hắn sẽ không đem nạ mì c ả giờ mì nạ tô đặt ở thành thuộc thể sở xạ nù dưới sự bảo vệ mà là tuyển trạch mang bên người tại sao có thể như vậy dịch thần cơ hồ không có nửa điểm trạ cơ g i tiêu hao lớn đến trình độ như vậy t hạ thương trọng thể một thể thương tổn thành thục thể nghĩa không h nước đến này còn năng ngay ra đều đủ. kiếm có có lực cả cấp làm sàn sao S sở áo bổ tặc cả cả xi、si、nội tâm bối rối hắn chỉ cảm thấy tim của mình hỏng bét m ị nạ tổ ủ rủ mạ kỷ c ỡ tì nạ ngơ ngác nhìn nạ m ị cả giờ m ị nạ tổ bị chính mình một kiếm đánh chết thậm chí nạ m ị cả giờ m ị nạ tổ ở trước khi chết đối với dịch thần thuyết phục lời nói nàng nghe được nhất thanh nhị sợ cút ngay dịch thần hộp ra một búng máu thân thể hắn cùng tinh thần đều nhanh không chịu nổi sử dụng một giờ gì ở tiêu hao một lần tiêu hao tế bào thọ mệnh quá nhiều nói thân thể và tinh thần cũng sẽ không chịu nổi thậm chí sẽ tan vỡ có thể dịch thần lại ép buộc chính mình tỉnh lại đi y g h theo dựa vào tiêu hao tế bào thọ mệnh khu động giờ gì ở m ự c có thả ra đại hình chùm tia sáng kiếm ở bổ ra thành thục thể sở san đu chém giết nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ ủ c h ị hạ xỉ xỉ sau đó nhất thời tiêu tán rơi hơn phân nửa ít nhất uy lực so với vừa rồi yếu đi mấy lần nhưng ở phở dễ đổm huy động phía dưới nhưng vẫn là để e m tở ra cả cả xỉ thay đổi thời điểm khắc dịch thần chứng kiến dễ r ế t như vậy chết cả cả xỉ cơ hội hắn tuyệt đối không nói hai lời r ế t chết cả cả xỉ nhưng cái này phút chốc hắn lại cắn răng n h ị n xuống không có đi qua mà là nhằm phía ủ r ù mà kỷ cỡ t h ì n a hắn lo lắng chậm một chút nữa lời nói những người khác thứ nhất mình lúc này đây đánh cổ nổ hạ thắng lợi lớn nhất quả thực một trong sẽ mất đi rơi đến đó cái thời điểm làng cắt bất kể là thua đã thắng đối mặt ba đại nhận thôn bỏ đá xuống giếng sẽ rất khó ứng đối đừng có nằm mộng hạ tặc cả cả xỉ xạ gì gẳng bỗng nhiên trong lúc đó biến thành chân vị phi tiêu hình rõ ràng là m ạ n dễ kỳ ổ xạ gì gẳng thần uy đó là dịch thần hơi biến sắc mặt không nói hai lời trực tiếp từ phở dễ đổm trong bắn ra đi phi thân nhảy rơi và ưu rủ mạ k ỳ cờ tì nạ bên người một tay bắt được bởi vì nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chết vốn là bị thương rất nặng hiện tại càng là đờ đất ưu rủ mạ k ỳ cờ tì nạ đừng hòng chạy hạ tặc cả cả sì không nghĩ tới dịch thần còn có thể như vậy ly khai p h ở dễ đồn hơn nữa tốc độ nhanh như vậy hắn mới có lần đầu tiên sử dụng thần uy bất kể là phóng thích tốc độ vẫn là độ chính xác đều nắm giữ được rất kém cỏi căn bản khó có thể nhắm vào dịch thần bạo nổ dịch thần bắt được g dù mà kỷ cỡ ti nạ phía sau một trường phách hôn mê nàng thân thể cấp tốc lui lại không đợi cả c ả xỉ lần nữa thi triển xuất thần uy dịch thần đã xuất ra c ặ t thủ pháo đối với hắn liên tục mở hơn mười pháo lấy hắn thần uy thi triển tốc độ cùng độ chính xác còn không có tập trung dịch thần thi triển ra hắn đã bị c ặ t thủ pháo đánh trúng rơi vào đường cùng hạ tặc cả c ả xỉ không thể không né tránh ra tới lao sư như thế trốn một chút hạ tặc cả c ả xỉ lần nữa nhớ lại nhiều lần ở dịch thần trong tay cứu mình nà mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cái kia vẫn bảo vệ lao sư của hắn cũng đã không thể giống như lấy lúc trước vậy bảo vệ hắn ta tuyệt đối không thể để cho ngươi cướp đi sư mẫu hạ tặc cả c ả xỉ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói tìm kiếm cơ hội đối với dịch thần thi triển thần uy đối với thần uy cái này có thể nói siêu cấp bụt nhãn thuật hiện tại trả cờ giả hầu như hoàn toàn không có tinh thần tiêu hao thể lực hầu như hao hết dịch thần căn bản không dám trực tiếp đi đối kháng chỉ có thể y theo ba trăm tám mươi dựa vào cặt thủ pháo không ngừng phóng ra áp chế cả cả xỉ không cho hắn thi triển thần uy đem cỡ tí nạ buông một đạo to lớn kim cương như ý bổng từ đột nhiên đánh về phía dịch thần s ạ dù tổ bị lao đầu người đối thủ nhưng là chúng ta làm thay mặt bà bà cùng cả dù dạ dụng hết toàn lực chặn lại s ạ dù tổ bị một kích này Cả dù dạ càng là phân ra một cái ảnh phân thân đi tới dịch thần bên người diệp thương cùng mã bị đều giải quyết rồi chính mình đối thủ nhanh chóng đi tới dịch thần bên người bảo vệ hắn răng rắc dịch thần lấy ra một viên dược hoàn cắn nụ ổ tờ trong bụng đây là sủ nạ lưu cho hắn một viên cuối cùng dựng dưỡng tinh thần cùng vô cùng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục t r ả cờ dạ thuốc còn lại đều ở đây luân phiên đại chiến ở giữa dùng hết đừng tưởng rằng ngươi bắt được cờ ti nạ giết mỹ nạ tổ là có thể đạt được thắng lợi ngươi bây giờ chỉ là thân thể bị trọng thương lập tức ngươi sẽ đi bồi mì nạ tổ cùng xì xì xạ dù tổ bi lạnh giọng nói rằng đúng a dịch thần cười ha ha su ca cụ đem từ đ ộ n cho ta mượn c ạ dù ra ảnh phân thân lập tức sẽ vì số không nhiều trả cờ dạ cho mượn dịch thần từ đ ộ n ngũ hành phong ấn dịch thần năm ngón tay xuất hiện năm thiêu đốt ngọn lửa tự thể trợn khắc ở ưu dù mà kỷ cờ tì nạ trên bụng cầu thả cầu vượt tốt